Sói và dê. Một con dê bị tụt phía sau đàn, bị con sói theo đuổi sát. Dê quay lại, nói với sói: "Thưa ngài, tôi biết thân phận mình phải hiến dâng cho ngài. Nhưng để ngài thưởng thức món ăn được ngon, ngài hãy thổi sáo và tôi múa nhảy cho mà xem." Sói bắt đầu thổi sáo cho dê nhảy quay cuồng. Lũ chó nhà nghe tiếng huyên náo bèn nhảy ra đuổi sói. Sói vừa chạy vừa quay đầu lại nói với dê: Ta chịu thu ngươi vì ta vốn ăn hàng thịt lại dở trò làm nhạc công, nên bỏ lỡ mất thời cơ.